Vốn là một cả thân cây hóa thạch cổ xưa, được cải tạo mặt thành dài hơn 30 m, rộng chừng 5 m, hết sức chắc chắn. Phần dưới cầu lẫn trong mây trắng, một đầu nối liền với khoảng đất phẳng nhô ra trước địa đạo trắng, đầu còn lại bắc thẳng tới cửa hang có đàn tế núi ngập. Biên chế là liệt người đá cổ màu trắng, tương tự như thiên chắt đầu trong mộ hến vương. Bình thúc cửa trên vai một pho tượng đá, giờ canh tái đang cầm một phượng hoàng lên tờ ra phía ngoài, tôi vào tiền béo không giá mạnh động. Lúc này cho dù không ai động vào, cũng có một cái tật, hễ căng thẳng là tay bắt đầu run, không cầm chắc thứ gì cả. Vạn nhất để rớt ngọc xuống bề cùng gương kính rớt kia, trong một giờ nửa tiếng chắc chắn không thể tìm lại được. Thời gian của chúng tôi đã chẳng còn lại được bao nhiêu. Cứ như thế này, chẳng khắc nào lão ta đang ôm bom nổ chậm, một khi xảy ra chuyện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 Lão sẽ ném mật phượng hoàng xuống dưới Tôi hết sức bất lực Tành lưu lại vài bước Trăng bụng không ngớt chửi thầm tám đời nhà lão Lão khổm hồng công này Tâm địa quả thực quá thâm hiểm Trượt ngã xuống mảnh thủy tinh phía dưới Đầu tuy bị thương Mất bao nhiêu máu Nhưng đều chỉ là viết thương ngoài Ngật liệm đi một lúc mà thôi Khi chúng tôi thảo luận về nghi thức giết người Lão đã tỉnh như sáo rồi Nhưng thoạt nghe tình thế có vẻ không ổn Bèn giả ngây giả ngô sao nó lại biết được mức độ quan trọng của viên mật phượng hoàng bèn giờ trò cướp đoạt. Chúng tôi bấy giờ tâm trạng rối bời, lại kiêu sự phòng bị, đâm ra mới bị chúng kế. Bất luận thế nào, phải trấn án lão đại trước đã. Tôi giơ tay ra hiệu cho tiền binh hớp và rời lấy giường, đừng sáo không được hình xuất mạnh động. Một khi đã ra tay, phải thành công, chứ không thể mạo hiểm kiếp mật phượng hoàng rơi mất được.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 Tao nhổ vào, mấy thằng nhãi chúng mày cứ ra vẻ thông minh đi. Sự việc đến nước này rồi còn định lừa tao nữa hả? Tao Lôi Hiển Minh này là tiểu gia cát, mới 3 tuổi tao đã chặt đầu con gà hóa vàng, 14 tuổi nhảy tàu chạy xuống Nam Dương, mới 15 tuổi tự tay giết người. Vào rừng đã gặp cọp cản đường, suối sông đã thấy cá ăn thịt. Cả đời tao ấy, lăn lộn kinh qua bao nhiêu bom đạn, sóng to gió lớn. Tao lại dễ dàng đến mấy thằng chúng mày lừa bịp hại tao hả? Tôi lại nói: "Bác nói vậy là nói ngược đấy, sao lại bảo chúng tôi ra vẻ thông minh? Ngày từ đầu, nếu không phải do bác quá đa nghi, không chịu tin lời khuyên cáo của tôi, lại còn bảo có chuyện có không xa rời thì đã không sa vào cái bước cùng quẫn này. Lời ngày chói tai mà, đáng tiếc bác còn làm luyến lự ý đến cả em Hương. Bác nói xem, em ấy chiêu ai chồng ai, giờ trách luận với việc này đều vô ích cả. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực bằng không ấy." tất cả sẽ chết, không đất chôn thần đâu. Tuyến béo đùng đùng nổi giận, sẵn nắm tay áo, trợn trừng mắt lên giống như muốn giết người. Cậu phi lời với cái lão này làm cái mẹ gì? Lão đã muốn ép ta, chứng tỏ lão cũng chẳng thiết gì cái mạng già của lão nữa rồi. Tôi đích tin lão khòm này dám ném ngọc xuống đâu. Tôi với cậu giận la vào, xé lão thành tám mảnh, cái gì đem tới được thì tế, không thì vứt mẹ nó hết đi.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 Giật ngà Minh Thúc nói tiếp. Tất cả đều bị ám bùa ma quỷ rồi, nhưng ta biết vẫn còn đường sống, chỉ là bắt buộc phải có một người chết mới được. Theo tao đi, Trung Bảy, Trung Bảy rút luôn cây hương đi là được, ta vất vả nuôi nó bao nhiêu năm nay, giờ cũng đến lúc nó trả ơn tao rồi. Chẳng cần phải nói, lúc này tôi đã nắm được ý đồ của Minh Thúc, trong lòng lão hiểu hơn ai hết, ở đây cả thầy có 5 người.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 Nhưng chúng tôi không thể nào làm cái việc chẳng bằng chó lợn ấy đâu. Chỉ bằng thế này, bác, tôi và Tiễn Béo, ba thằng đàn ông cùng bốc thăm sinh tử, nghe theo ý trời là được. Mình tốt thế này là cơ hội sống sót cuối cùng, có điều xác suất tử vong 1 phần 3, quả thực quá lớn, Bèn nghiến răng ghét lợi nói. Vận mày của tà sư này vẫn tốt, tà cao số mà, có thể đánh cuộc với các người một phen. Nhưng nếu bốc thăm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 Nền không mấy tông thuộc những lời kiểu ấy Bây giờ nắm đấm lên thề Đang chuẩn bị Thời khắc này đang chuẩn bị Mấy thúc liền kêu lên Không được như thế Chú rõ là lấp liếm cho quà Tôi nói trước Mọi người phải nói lại theo lời của tôi Toàn liền dẫn đầu buông lời Thề chết độc điện Chúng tôi bất lực Đành nhắc lại theo lão một cách hàm hồ Còn như vật dùng để bóc thăm sinh tử đang tự chế tại chỗ, tìm được một túi kín nhỏ, rồi lấy năm viên đạn vừa tháo trong khẩu M1911 ra, bôi một vạch màu đỏ lên đầu một viên, tượng trưng cho lá thăm chết. Lần lượt từng người thò tay vào trong túi kín rút, ai mà rút được lá thăm chết sẽ phải thế mạng cho bốn người còn lại, không được có nửa lời oán than. Mình thúc vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng, lại yêu cầu mọi người phải đeo găng vào bàn tay bốc thăm.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 để giảm rút cuộc mổ kim hiệu úy cao số hay là bọn cõng xác nhảy tường mạng lớn. Sơ Lệ Dương bảo A Hương bốc trước. A Hương từ lúc nghe thấy Trần núi bảo muốn giết mình, liền rơi vào trạng thái hoảng loạn. Được Sơ Lệ Dương giúp đỡ, thò tay bốc thảm trong túi kín một cách máy móc. A Hương lấy ra bốn viên đạn, cũng chẳng thèm nhìn xem thế nào, liền vứt luôn xuống mặt đất. Đó là một viên đạn không có đánh dấu. Mình thúc cưỡi trên tượng đá Cũng nhìn rất rõ Giả sức nuốt nước bọt khăn Sót xuất tử vong đã được chuyển thành một phần bốn Bầu không khí giọng như sắp đóng băng Sơn lời dường từ tốn lưới viên đạn thứ hai trong túi kín Giọng như cô nàng chuẩn bị tâm lý từ trước Sơn đã coi nhẹ chuyện sống chết Từ từ xoay bàn tay đang nắm viên đạn ra Trên càng tay là một viên đạn không có ký hiệu Sơn lời dường nhẹ thở phào Sòng Công Hề có cảm giác như vứt bỏ được gánh nặng. Tôi đón lấy túi kiếm, nhìn Tần Béo, giờ chỉ còn lại ba người, một người có thể hy sinh, chắc chắn sẽ là một trong ba. Nếu như mình thúc bốc phải lá tầm chết, vậy giết lão cũng là việc danh chính ngôn thuận. Nếu như tôi và Tần Béo một trong hai người bốc phải, tôi phải lừa lấy mật Phượng Hoàng vào tay đã, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nghĩ đến đây tôi hỏi lão, có muốn bốc trước không? Lão đánh đọ hồi lâu, tự thấy không có gan thò tay vào bốc một trong ba viên đạn. Song nếu không bốc, mà người tiếp theo lại vẫn bốc trúng lá thảm chết thì khả năng tử vong lại tăng thành 50%. Mãi một lúc lâu, lão mới nhìn chúng tôi lắc đầu, "Để tôi và Tiền Béo hóc bốc trước." Tiền Béo chửi một câu, rồi vùng tay vào túi, rút ra một viên đạn, thoạt nhìn liền lặng cả người đi. Má mẹ nó, ra đường gặp gái hay là vào chùa quên đức nhang mà sao lại để ông mày vớ phải chứ. Mình thúc cái tiền béo bước vài lá tằm chít, cũng chẳng thèm đắc ý, mặt mày bỗng nhiên lộ ra vẻ muốn giết người, giờ súng nhắm vào tiền béo trời. Thằng mặt chết tiệt, mày còn dám ắt hơn thằng nhất kiều mà chết đi. Nói đoạn liền bốc cỏ. Tiền béo không cầm súng trong tay, vừa mới bước vài lá tằm chít, tưởng là phải chết thật, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn, cầu lại hẹp cũng không ngờ Minh Thúc đột nhiên nổ súng. Vì dã muốn giết người thì cũng phải đợi khi vào đàn tế mới có thể giết người, giết ở đây có tác dụng gì? Nhưng lão khòm đã gần như hóa điên, lúc này lại bất chấp định ra tay luôn. Tuyền Béo đánh phải cuống của ông nhảy phát ra sau pho tượng đá. Bấy giờ mới phát hiện ra khẩu súng trong tay Minh Thúc không nổ. Minh Thúc thấy đạn không nổ, lặng cả người, buột miệng chửi. Hổ bắt nhất là thằng khốn nạn chết tiều, dám sử dụng giản kế ngậm ngỡ đế đạn ra, được đấy, đã thế, cả lũ chết cùng nhau là xong. Lão vùng tay né mất phượng hoàng ra, mật phượng hoàng rơi thẳng xuống làn mây mờ, giấy gầm cầu. Thì tôi giả trò trước, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ, lách quòm hồng công lại nổ súng vào lúc này. Bây giờ thấy mất thời cơ, Bành Định lao ra ngăn lại. Nhưng rốt cuộc thì vẫn cách lão 6 7 bước chân. Lôi được lão từ trên tượng đá xuống thì đã quá muộn rồi. Tình hình trên cầu rối loạn. Trong lúc đó, tôi thấy Sở Lỗi Dương lao ra giữa cầu, chuẩn bị nhảy theo xuống tìm mật Phượng Hoàng, đột nhiên dừng chất lại nói: "Không xong rồi, hết thời gian rồi." Vừa nói dứt câu, ánh sáng phát ra từ mạch kỳ tinh trên đỉnh đầu, tức tốc tối sầm lại. Bọn tối bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi. Mời các bạn nghe tiếp. Chương thứ 33 Vật hiến tế, qua giọng đọc của Nguyễn Viễn Thành. Ánh sáng trong động bắt đầu biến đổi. Ánh sáng yếu ớt phát ra trên bề mặt đá quặng lúc này, bất ngờ tối đi, xung quanh cũng tối theo. Tuy không tối om đến mức không nhìn thấy gì, nhưng bóng người gần trong góc tấc đã trở nên mờ mờ ảo ảo. Tôi nhìn phản ứng của mọi người, biết rằng trên đầu mình chắc chắn có gì đó xảy ra. Tôi thầm than không xong. Đoàn dú chặt mình thúc xuống, ngước mắt nhìn lên. Trong mạch thủy tinh dày như vách bằng, nhô ra vô số những mối lẩm chậm, đầm tứ tầm xuống dưới. Tầng trùm tầng trùm, trông như những cái rồi đá nhỏ nhốt. Trong đám tinh thể quái dị này, có một bóng người màu đen to lớn, chậm chạp chuyển động ở sâu bên trong, phát ra những chuỗi tiếng nổ trầm đục như sấm. Sự xuất hiện của bóng đèn khiến không gian chốc động mỗi lúc một thêm sầm tối. Tình cảnh giống như mây đen ùn ùn giăng kín, làm cho cả khu vực đàn tế vốn dĩ đã hết sức chật hẹp lại càng có không khí u uất. Nghe như tiếng ẩm ẩm bên trên, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mẹt tiếp rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tôi vốn lẩm bẩm nói một mình, không ngờ mình thuộc bị tôi đè phía dưới, đột nhiên ứng tiếng đáp lại. "Chủ nhân à, đây là Lắt ta lỉnh nhốt trong vách đá đây, nó sắp chui ra rồi. Lần này thì e là chết thật. Chúng ta không sống nổi đâu. Bây giờ tôi mới nhớ ra vụ việc của lão khòm này. Lão lại còn vác mặt ra nói chuyện với tôi chứ. Tôi tức thời cáu tiết, thầm chửi mà mẹ cái thằng khòm già Hồng Kông, xảo quyệt ăn cả vào máu. Vốn dĩ tôi đang bàn bạc với Sở Lễ Đường về tiền béo về chuyện đàn tế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 Nhưng nắng nắng còn chưa nện xuống, Minh Tốc đột nhiên quay ngoắt thái độ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi nói: "Ơ, tôi đang ở đâu đây? Chu chu chu nhất, vừa nãy là xảy ra chuyện gì vậy? Anh, anh có cái tật là thỉnh thoảng bị tâm thần phân liệt ấy. Rõ ràng là vừa là là là việc vừa làm, lời vừa nói, thế mà không nhớ ra nổi điều gì. Ấy. Vừa nãy anh có chỗ cư xử không đúng mực phải không?" Tôi hừ một tiếng.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 Di chuyển hơi rung rinh, tiếng sấm vọng ra càng lúc càng chói tai hơn. Quả thực giống y như con ma bị nhốt trong vách đá đang vùng vẫy ra ngoài vậy. Tôi không còn bận tâm chuyện lão họm hồng công giả vợ giả thịt nữa, gọi tiền béo lại, nói: "Đây, dạt cho cậu đấy, nhưng mà dần đẹp thôi, đừng có gây án nạt." A còn nữa, lắm mà dám mòn mèn đến mật phượng hoàng thêm một bước nữa, không cần nói gì, cứ đổ xuống bắn chết luôn. Tề béo nghiến răng trợn mắt, rồi đánh phịch cái bàn tọa lên người Minh Túc, để lão rời mông mình, vừa chọc vào mạng sườn lão, vừa trời. Kinh nghiệm của lịch sử này ấy, bài học của quá khứ này ấy, lần nào cũng nhắc bọn ông, mà mẹ thằng nào dám cắt đứt với dân, mà mẹ thằng ấy chỉ có chết. Trời xong một câu, lại bấu xương sườn lão một cái. Tôi nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết như mã zin sói rũ, vừa đau vừa nhột của Minh Túc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 Chỉ một phần trăm cơ hội cũng không có Sơ Lê Dương dìu A Hương Đã ngồi phẹt dưới đất Khóc thút thít dậy Lập tức ngăn cản tôi Không kịp nữa đâu Muộn quá rồi Ba thủy tinh đã đựng đầy cát mịt Và lại tìm được về Thì làm sao nữa Anh định giết bác mình thật hay sao Tôi mà kệ Sơ Lê Dương khuyên càn Cố chập toàn nhảy xuống Nhưng đột nhiên phía trước mặt đã xuất hiện một cảnh tượng không thể nào hiểu nổi, vội nói với Sở Lễ Dương, "Mau, Mà, mau nhìn khối đá phía dưới này, hình như là có biến động." Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành